Xin kính chào tất cả quý khán thính giả đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chị Dậu. Và trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục được theo dõi tập 4 của bộ truyện phần Gái Lầu Xanh được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Xin mời quý vị hãy cùng chú ý lắng nghe. Và quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cùng với Thú Quỳnh theo dõi những tập truyện mới nhất nhé. Còn bây giờ thì không để cho quý vị chờ lâu hơn nữa. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi tập 4 của bộ truyện Phần gái lầu xanh. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thoải mái. Căn phòng một lần nữa trở về với dáng vẻ tĩnh lặng ban đầu, ngọn đèn dầu trong vòng đã tắt từ bao giờ. cánh cửa sổ được đóng kín, cài then, nên chẳng ngọn gió nào thổi bay. những âm thanh kỳ lạ không còn nữa. một đêm dài lặng lẽ trôi qua. sáng hôm sau, tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu, Nhi dịnh tay xuống giường làm trụ, rồi ngồi tựa lưng vào tường, ngỡ rằng cơn ác mộng đêm qua sẽ làm cho Nhi khó ngủ, không ngờ ở bên cạnh cầu trọng, tâm trí thoải mái nên say giấc. Nhi dụi mắt mấy cái cho tỉnh táo. Rồi nhìn xung quanh phòng một lượt Bây giờ Nhi mới nhận ra cậu trọng Không bên cạnh cô nữa Rõ ràng đêm qua cậu hứa Đưa Nhi đến cửa hàng Rồi mua kẹo cho Nhi Thế mà hôm nay mở mắt ra đã không thấy đâu Mọi lần tỉnh dậy cậu không ở trong phòng Thì chỉ có thể là cậu đã đến cửa hàng Khẽ thở dài Một tiếng não này Nhi bỗng chốc thất vọng khi cậu không giữ lời Cũng giống như ngày hôm qua vậy Đặt chân xuống nền đất Nhi liền cảm nhận được sự lạnh lẽo truyền đến một bên chân vẫn còn đau nên gì không thể đứng dững. Cô cố, cố bám vào những vật dụng gần đó để đi tới tủ quần áo phía đối diện. Bị băng bó thế này quả thật rất bất tiện. Muốn đi theo ý bản thân cũng cần phải hỗ trợ. Vì bị thương ở cổ chân nên đi lại khó khăn hơn rất nhiều. Nhi trao mầy nhăn nhó bởi một khi chạm chân nhẹ xuống đất Thì cơn đau lại lập tức truyền đến. Gắn gượng đi một vài bước, Nhi đã cảm thấy mệt nhọc, mà tủ quần áo còn xa quá. Còn chưa biết cố nổi không, thì bỗng nhiên, một bàn tay vòng qua cái eo nhỏ của Nhi, chẳng cần tốn sức nào mà nhấc bổng lên. Cậu trọng bế Nhi trên tay. Ở khoảng cách gần như thế này, Nhi có thể nhìn rõ hàng lông mày sắc lạnh của cậu. Bờ môi mỏng kia đang nhếch lên, tạo thành một đường cong. Tay cậu mơn trớn gò má. Trên đó có một vết xước nhỏ màu hồng nhạt. Cậu trọng quan sát gương mặt của Nhi, mỉm cười đầy ý dị. Mới sáng sớm mà em tính đi đâu thế? Nhi muốn thay quần áo mới. Sao không gọi tôi? Nhi tưởng cậu ra ngoài rồi cho nên không gọi. Nãy Nhi nghĩ cậu bỏ Nhi ở nhà không cho kẹo Nhi nữa. Vậy em nghĩ là tôi thất hứa. Nhi gật đầu đáp Cô nghĩ gì thì nói nấy Chẳng bận tâm nó nghiêm trọng hay không Tính dậy đã không thấy cậu đâu Vì chỉ suy nghĩ theo thói quen thường ngày mà thôi Đâu ngờ cậu chế ra ngoài một chút rồi về Cậu trọng không trách móc hay giận Nhi Vì không tin tưởng Cậu thở dài nói Tôi xuống nhà dưới có chút việc Thấy em ngủ cho nên mới không gọi Thế chút nữa cậu có dẫn Nhi ra cửa hàng không ạ? Sáng nay thì không được, vì tôi không đến cửa hàng. Chiều tối tôi đưa em đi, có chịu không? Dạ. Nhi cười tiếu mắt dễ đồng ý, dù sao thì cũng là khoảng thời gian trong ngày. Sáng hay chiều đều được, miễn là Nhi được ra ngoài ăn kẹo. Sáng nay cậu chồng vốn định đưa Nhi đến cửa hàng, mà chợt nhớ có một công việc ở làng bên, chưa giải quyết. Chưa biết rõ khi nào hoàn thành... nhưng cậu nhất định sẽ thu xếp về sớm để thực hiện lời hứa với Nhi. Khoảng thời gian ngắn ngủi của buổi sáng trong phủ, cậu trọng dành hết cho Nhi. Cậu ánh sáng cùng với cô rồi căn dặn cái mận, phải túc trực bên cạnh để quan sát Nhi. Nếu xảy ra chuyện gì thì ngay lập tức báo cho cậu. Sau chuyện hố rắn, cậu trọng nâng cao cảnh giác. Vì không thể lúc nào cũng ở gần Nhi. nên cậu mới cần những người đáng tin Giao phó công việc xong cậu trọng cùng với thằng bần lên đường sang lạng bên cậu trọng đi rồi nhi ngồi một mình trong căn phòng lớn xung quanh nhi vắng lặng chỉ có những đồ vật vô tri không thể nói chuyện cái mận khi nãy bị bà lệ gọi đi làm việc nên không ai chơi với nhi ngồi một mình chán chị nhi bắt đầu có suy nghĩ ra bên ngoài chơi mặc dù cậu trọng căn dặn rất kỹ Tuyệt đối không được tự ý đi mà không có cái mận bên cạnh, nhưng nhì không chờ đợi được nữa. Cái mận bị sai đi làm việc, nếu đợi nó về thì chắc nhì sẽ buồn đến chết mất. Trong tâm trí của nhì có hai luận suy nghĩ trái chiều. Nhì cứ mãi phần dần giữa hai suy nghĩ, rồi cuối cùng vẫn quyết định đi ra ngoài một mình. Đưa tay giới lấy chiếc nạn được đặt cạnh giường, như dịnh vào nạn làm trụ, bước từng bước khó khăn ra khỏi phòng. Đi dọc theo dãy hành lang cũ vẫn thường đi Nhì nhanh chóng đến khu vườn sau nhà lớn Ở đây trồng nhiều hoa và cây Đã dậy còn có một số quả đã chín Nhì thích nhất là đến đây chơi nhưng không thường xuyên vì bà lệ cũng hay tới Mỗi lần gặp Nhi Bà đều nổi nóng quát mắng Nhi Thậm chí là đánh Nhi Vì thế nếu muốn tới giường Thì Như đều phải trốn mới đến được Nhì đi đến chỗ Mấy khóm hoa hồng nhỏ Ở góc giường Bình thường thì Nhi hay tưới nước cho chúng Nhưng hôm nay chân tay bị thương Chẳng thể bê nổi Nên đành ngồi ngắm cho giết thời gian Nhân tiện đến giường Nhi loài hoài kiểm tra xem Trên hoa có lá héo hay không Đang chăm chú vào mấy khóm hoa Bỗng một giọng nói từ phía sau Bất ngờ gian lên chị do bị thương Mà dẫn đến giường chăm hoa sao như giật mình quay đầu gương mặt hiện rõ sự hoảng sợ khi nhìn thấy người trước mặt cậu phú mỉm cười với nhi rồi từng bước lại gần chỗ nhi như có dự cảm chẳng lành cộng thêm việc xảy ra điềm hôm trước khiến nhi nâng cao cảnh giác với cậu phú dù đang bị thương nhưng nhi vẫn cố gắng đứng dậy nhanh tay cầm lấy nạn định quay người rời đi từ những hành động nhỏ nhất của nhi cậu phú liền nhận ra nhi đang muốn tránh mặt mình Trong lòng cậu có chút không vui vì điều này, Như cũng không thể tránh được bởi đêm hôm trước cậu đã dọa Nhi hoảng sợ. Lúc ấy, Như còn nói ghét cậu nên xem ra bây giờ nói chuyện cũng là một điều rất khó khăn. Nhìn dáng vẻ khập khiển đến sắp ngã trước mắt, cậu phú không nhịn được bước dội đến giúp đỡ. Thế nhưng cậu vừa mới chạm vào tay Nhi, Nhi đã sợ hãi hất mạnh tay cậu ra rồi lớn tiếng. Cậu hai, đừng có động vào Nhi, Nhi không muốn đi với cậu. Cậu mà bắt Nhi đi, Nhi mách cậu trọng đó, cậu trọng sẽ đánh cậu. Một tiếng trọng, hai tiếng trọng. Những lần Nhi nói chuyện với cậu phú, dù vô tình hay cố ý, thì cậu trọng luôn xuất hiện trong cuộc trò chuyện. Cậu phú thực sự không hiểu nổi cậu trọng có gì mà khiến cho Nhi nhớ đến. Những ngày đầu về đây, cậu trọng đâu có đối xử tốt với Nhi. Tại sao... Cậu chồng lại có vị trí quan trọng trong lòng Nhi đến thế Cậu phú cuộn chặt tay lại Đường gân xanh hằng rõ trên mua bàn tay Tuy giận nhưng mà cậu không được phép bộc lộ ra bên ngoài Lỡ xảy ra chuyện giống như lần trước Thì chắc cả đời này cậu sẽ không được gặp Nhi Gắn gượng nở một nụ cười Cậu phú nhẹ nhàng nói Tôi không bắt chị đi cùng với tôi Tôi chỉ muốn xin lỗi chị thôi Xin lỗi Nhi sao? Cậu Phú gật đầu nói tiếp Phải tôi xin lỗi vì hôm trước Đã dọa chị sợ Lúc đó tôi nổi giận không kiểm soát được bản thân Chị tha lỗi cho tôi nhé Hôm đấy Cậu nắm tay Nhi đau ơi là đau Cậu trọng phải xoa mãi Thì Nhi mới đỡ đấy Cậu làm Nhi bị thương nhưng không dễ dàng tha thứ đâu Đối với cậu trọng Thì Nhi dễ dàng chấp nhận Nhưng mà với người khác Thì Nhi không dễ giải Nhớ lại gương mặt cậu Phú lúc bắt ép nhi theo thì vô cùng đáng sợ cậu phú khi ấy trông giống như một con thú dữ chuẩn bị tấn công con mồi đến giờ như vẫn còn chút ám ảnh còn chưa kể tới việc cậu phú làm như bị thương cậu phú không được nhi tha thứ ánh mắt lụ rõ vẻ buồn bã cậu cúi thấp đầu xuống lặng thinh tìm cách xin lỗi nhìn thấy cậu phú có vẻ không vui nhì mở lời thôi cậu đừng có buồn nữa Không có Nhi thì vẫn có người khác đi chơi với cậu. Cậu Trọng dặn Nhi phải tránh xa cậu, nên Nhi không dám làm trái lời cậu Trọng đâu. Cậu ở đây nha, Nhi về phòng đây. Tưởng đầu Nhi ngốc sẽ nói ra những lời an ủi để cậu Phú hết buồn, hoặc là ít nhất sẽ tha thứ cho cậu chuyện hôm trước. Vậy mà cuối cùng Nhi lại quay người bỏ đi, để cậu Phú ở phía sau mà không một lần nhìn lại. Cậu Phú dõi theo bóng Nhi khuất dần về phía trước. Bàn tay vô thức đưa ra giữa không trung Cậu muốn níu giữ Nhi Nhưng không có tư cách Để làm điều đó Rời khỏi giường Nhi mang theo dãy hành lang cũ trở về phòng Lúc đi ngang qua nhà dưới Nhi nhìn thấy có vài người Đang tụ tập lại Bàn tán với nhau Nghe chừng rôn rã lắm Nhi có chút tò mò muốn đến nghe ngóng Mà chợt nhớ Đám hầu trong phủ không thích Nhi Nếu đến gần bọn chúng như sợ rằng sẽ bị quát mắng và ăn đánh mất vậy nên nhi đành phải tự mình trở về đẩy cửa bước vào bên trong phòng nhi thấy cái mận đã ở đây từ khi nào nhi nhoáng miệng cười thích thú vì cuối cùng cũng có người đến chơi nhanh chân lại gần chỗ cái mận nhi lớn tiếng nói mận ơi Nghe giọng nhi cái mận quay đầu lại thấy cô nó vội vàng bước đến với vẻ mặt hốt hoảng mợ đi đâu vậy? mợ có biết con tìm mợ cực khổ lắm không? cậu mà biết con để mợ ra ngoài một cái, cậu đánh con chết đó. Nhi chỉ ra giường sau chơi thôi, mợ yên tâm đi. Nhi không bị thương hay là bị ai bắt nạt đâu. Cái mợ kiểm tra người như một lượt, sau khi đã chắc chắn nhi không có thêm vết thương nào, thì nó mới thở phào nhẹ nhõm. Trước khi sang làng bên, cậu dặn dò rất kỹ, tuyệt đối không được để nhi một mình. khi nãy có việc nên cái mận không để ở trong phòng lúc về không thấy nhì đâu nó hoảng loạn tưởng đâu bản thân sắp bị đánh cho nhự tử bây giờ thấy nhì an toàn nó mới an tâm thôi mợ vào đây ngồi để con thay giải băng vết thương cho mợ nha nói rồi cái mận đưa tay đỡ nhi ngồi xuống nó lấy hộp đựng băng và thuốc đã chuẩn bị sẵn ngồi xuống dưới chân nhì, bắt đầu băng lại vết thương Cái mận làm việc thoăn thoát Không lấn cấn hay dừng lại chỗ nào Có vẻ như nó rất quen thuộc Với việc này nên không bỡ ngỡ Cái mận vừa băng bó Vừa mở lời nói chuyện với Nhi Để bầu không khí bớt tẻ nhạt Lần sau Mợ có muốn đi đâu thì đợi con về rồi đi Chứ mợ ra ngoài một mình Lỡ xảy ra chuyện gì con không biết ăn nói sao với cậu nữa Nhi biết rồi Lần sau Nhi sẽ đợi mận đi cùng Nhi vui vẻ đáp lại mà không một chút khó chịu Cũng tại vì Nhi ham chơi cho nên mới không chịu ở trong phòng Cũng may Nhi không gặp chuyện Nhớ lại khi nãy đi qua đám hầu chủ nhà dưới Nhi tò mò hỏi cái mặn Nãy Nhi thấy ở nhà dưới Mọi người tìm lại nói chuyện gì rôn trả lắm Mận có biết chuyện gì không? À là chuyện con Huệ bị bán đi đó mợ Huệ bị bán? Như tưởng người ta chỉ bán đồ vật thôi chứ, sao bán cả người thế? Cái mận im lặng, suy nghĩ một lúc, rồi nhanh chóng giải thích. Ý của con là con Huệ, nó sẽ không được ở trong phủ nữa. Thật sao? Không sống trong phủ thì Huệ đi đâu, ra ngoài đường một mình sợ lắm, không cẩn thận, bị người xấu đẩy xuống hố rắn như nhì hôm bữa nữa. Mà không phải lo cho Huệ đâu, nó tự biết phải làm gì. Nhi gật đầu mấy cái tỏ vẻ hiểu ý Huệ đi rồi không còn sống trong phủ nữa Đáng lẽ ra Nhi phải dùi mới phải Bởi trong phủ người hay ức hiếp Và bắt nạt nhì nhất Chính là Huệ Thế mà nghe tin Ngoài ngạc nhiên ra Thì Nhi không biểu hiện Một chút buồn bã hay mừng rỡ Có lẽ từng bị Huệ đánh Nhưng trong ký ức của Nhi Huệ nhạt nhòa đến nỗi Chẳng có nổi một khoảng trí nhớ Chuyện Huệ bị bán đi đã làm náo loạn đám hầu trong dưới một phen. Ngày đầu ả bị bán cho một con bô nghèo khó, đã dậy còn nát rượu, nghiện cờ bạc. Trước khi đi, Huệ còn bị đánh đến nỗi mặt mũi sưng phù, chảy máu khắp nơi. Nguyên nhân của chuyện này thì ai cũng biết, bởi mấy đứa thân cận hầu hạ cầu trọng đâu có dấu Bọn chúng bảo chính ả là người hại nhi, đẩy nhi xuống dưới hố rắn. chẳng may bị cậu phát hiện thế là số phận tưởng chừng lên tiên quả cuối cùng là chiều bần hàng cơ cực mấy đứa hầu nói với nhau về tính cầu trọng huệ bị đánh rồi đem đi bán là còn nhẹ bởi chúng tưởng cậu sẽ đánh ả đến chết không hiểu sao lần này cậu lại nương tay đấy là bọn người làm suy nghĩ thiển cận nông cạn mới thấy thế chứ riêng việc bị bán cho một tên nghèo kiết xác rồi còn nghiện cờ bạc thì khác nào sống không bằng chết cậu chồng đã tính hết cả động vào vợ cậu làm gì có chuyện cậu bỏ qua cái mận băng lại vết thương cho nhi xong thì đứng dậy dọn dẹp số băng cũ dưới nền đất vì phải ra bên ngoài để dứt nên cái mận tức tốc chạy hết sức lực hình như khoảng thời gian vừa đi vừa về của nó chẳng đáng bao nhiêu cũng tại nó sợ nhi ra ngoài một mình nên mới thế Thấy cái mận quay lại trong chốc lát, dì bật cười thành tiếng. Có ai đuổi mận mà sao mận chạy nhanh thế? Cái mận hiện giờ thở còn không ra hơi, tim nó đập nhanh đến nỗi tưởng chừng không thể như ban nãy. Đưa tay xoa ngực mấy cái. Nó tiến lại đến gần chỗ dì khó khăn nói. Con không bị ai đuổi hết, con chỉ sợ mợ lại bỏ đi chơi tôi. Dì đã hứa không đi nữa rồi nên mận cứ yên tâm đi. Nhi khẳng định chắc nịch như thế Cái mận cũng chỉ gật đầu cho qua Dù sao chuyện khi nãy Nó không hề có ý định rời xa Nhi nửa bước tiếng gần đến chỗ Nhi Cái mận ngồi dưới đất Nó bắt đầu xoa bóp chân cho Nhi Giống như cái cách Mà nó hay làm cho bà lệ Cái mận thở dài không phải vì việc Đang làm khiến nó mệt mỏi Mà bởi vì nó nghĩ về Nhi Giọng nói của cái mận Giang lên, nghe sầu, thoang thoảng buồn Mở cứ khóc thế này sớm muộn gì cậu cũng có người khác mất phận làm tôi tớ vốn không được ăn nói hay chỉ trích chủ nhưng cái mận thì không mấy để tâm dẫu sao nó cũng hơn tuổi nhi rất nhiều còn chưa kể nó biết rõ nếu bạn thân có nói điều quá phận thì cũng sẽ không bị trách mắng bởi nhi ngốc ngồi nghe cái mận nói mà nhi chẳng hiểu ra được ý nhi nghiêng đầu nhíu mày thắc mắc có người khác là sao là cậu có thêm bạn mới sao nhưng mà thêm bạn thì càng vui chứ nhi cũng muốn có thêm bạn để chơi đấy không phải thêm bạn mà là thêm vợ đấy mợ không hiểu sao nếu cậu có người phụ nữ khác cậu sẽ không chơi với mợ nữa không đưa mợ lên huyện không mua kẹo rồi cũng không nói chuyện với mợ khi ấy cậu sẽ bỏ rơi mợ cái mận vừa dứt đời sắc mặt của nhi liền thay đổi nhớ đến hôm trước Cậu trọng giận không nói chuyện với Nhi Nửa buổi thì Nhi đã cảm thấy khó chịu lắm Bây giờ lỡ cậu có người khác Thực sự giống lời cái mượn nói Cậu không quan tâm Không mua kẹo hay đưa Nhi đi chơi nữa Đến lúc đó Nhi sẽ rất tủi thân Nhi thích ở bên cạnh cậu trọng Vậy nên Nhi không muốn bị bỏ rơi Gương mặt lộ rõ vẻ nghiêm trọng Nhi lắc đầu mấy lần rồi phản đối Thế thì không được đâu Nhi không cho cậu có người khác Cậu chỉ được chơi với một mình Nhi thôi Vậy nên mợ không được để cậu đi cùng người phụ nữ khác Nếu mợ có thấy thì phải ngăn chặn lại ngay Hàng lông mày lá liễu khẽ trâu lại Tỏ rõ vẻ băn khoăn Ngăn chặn thế nào hả Mợ? Thì Cái mợn đột nhiên, bí Chẳng biết nói sao cho Nhi dễ hiểu Nó nghĩ ngợi chừng một lúc lâu Bỗng trong đầu nảy ra một ý tưởng Cái mận cười mừng rỡ dội dàng nói Nếu mợ thấy cậu đi cùng với người phụ nữ khác Thì mợ cứ chạy đến khoát tay cậu Rồi bảo mợ là vợ cậu Người ta nghe thế Người ta không dám cướp cậu của mợ nữa đâu Thật thế sao? Thật chứ, mợ phải tin con Cách này chắc chắn hiệu nghiệm nhi cực đầu đồng ý miệng cười rất vui vẻ Chỉ cần cậu không có người khác Thì Nhi chẳng lo bị bỏ rơi Mấy lời cái mận nói không phải đang tiêm diễm vào đầu Nhi Những điều không hay về cầu trọng Nó chỉ đang tự tìm cái lời cho chính mình Ở trong phủ đã lâu Cái mận hiểu rõ cách để sống sau mà không bị họa vào thân Nó chẳng dám trèo cao, mơ mộng, làm chủ giống như Huệ Bởi cuối cùng kết cục của Huệ còn thảm hơn con trâu, con bò Bây giờ cái mận theo hầu Nhi Sau này xảy ra lũi làm gì, nó cũng phải chịu theo hiện tại cậu trọng đang thích nhi cái mận chỉ tận dụng cơ hội để cậu không bỏ rơi nhi tới lúc đó phận tôi tớ như cái mận cũng được hưởng phúc lây. mận không nuôi tham vọng nhiều nó chỉ cần được sống yên trong phủ là đủ với lại những lời cái mận nói cũng chẳng thừa vì cứ vô tư không lo lắng thế này sợ rằng một ngày sẽ bị bỏ rơi cậu trọng xưa nay có nhiều phụ nữ dây quanh không chỉ là mấy ả đào ở gánh hát hay lầu xanh mà còn có những tiểu thư quyền quý. Tùy Nhi xinh nhưng mà ngốc quá, nếu không biết giữ cậu nhất định sẽ có ngày hối tiếc. Mấy quả mồi kia bây giờ lắm mua nhiều cấy, cậu rộng dễ bị sa đọa vào những thứ hư ảo. Mận ơi, chiều nay Mận đưa Nhi ra cửa hàng gặp cậu có được không? Giọng nói của Nhi dàn lên bền tài, khiến Mận giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ mông luôn. Rồi thu lại ánh mắt lơ đỉnh Nó quay sang nhìn Di thắc mắc Sao bỗng nhiên Mở muốn ra cửa hàng gặp cậu vậy gì ở mãi trong phòng chán quá Muốn ra ngoài một chút Với lại đến chỗ cậu trọng Để không cho cậu có người khác Cái mợ ngẩn người khi nghe gì nói những lời ấy Nó không ngờ gì có thể suy nghĩ được nhiều đến thế Tuy Nhi hơi ngốc Nhưng nếu được giải thích rõ ràng Sẽ hiểu chuyện Có điều việc Nhi đến cửa hàng Cái mận chưa thể đồng ý ngay Sáng hôm nay cậu chồng có việc ở làng bên Đến tận chiều mới về Lỡ Nhi ra ngoài xảy ra chuyện Thì nó chẳng biết ăn nói sao cả Nhìn ánh mắt mong đợi của Nhi Cái mận cũng ái nấy Mà vẫn phải lắc đầu Bây giờ con không đưa mợ đến cửa hàng được đâu Mợ ráng đợi đến chiều Con bảo thằng Tý đưa mợ Đi bằng xe kéo Thế cũng được, nhị đành phải chờ đến chiều vậy Thực ra, nhị muốn đến cửa hàng với cậu trọng sớm hơn, nhưng cái Mận không đồng ý đi chung. Cô cũng chẳng còn cách nào đành phải chờ đến chiều. Dù gì cậu trọng cũng đã dặn, chắc cậu sẽ không thất hứa giống hôm qua. Gần trưa, cậu trọng trở về làng, còn thằng bần thì trở về cửa hàng trước cậu một lúc để chuẩn bị đồ đạc. Công chuyện nghe qua miệng thằng bần. Nghe chừng có vẻ nghiêm trọng Thế mà đến lúc giải quyết Lại nhanh gọn hơn cậu tưởng Chính vì kết thúc sớm Nên cậu quyết định về làng Để hoàn thành đốt sổ sách Tồn động Và còn một chuyện quan trọng Là đón Nhi đi chơi dưới ánh nắng mặt trời Cái bóng to lớn của cậu Phản chiếu trên con đường đất Quãng đường từ bến đò đến cửa hàng không xa Nên cậu cũng không gọi xe kéo cho mất công Cậu trọng đi được một đoạn Từ đằng xa thấp thoáng bóng dáng một ai đó đang đi tới chỗ cậu. Bước chân của họ rất nhanh như thể cố bắt kịp cậu. Khi trên nền đất không còn phản chiếu duy nhất cây bóng của cậu nữa, một thiếu nữ cất giọng gọi. Cậu Trọng ơi, đợi em với! Nghe có tiếng người gọi mình, cậu Trọng quay đầu về phía sau. Hình ảnh một cô gái xinh đẹp trong bộ trang phục sang trọng xuất hiện trong đáy mắt cậu. Cô nhìn cậu khẽ nở một nụ cười tươi. Cậu trọng, cậu đi nhanh quá, em không theo kịp. Ngữ điệu nghe giống như đằng trách móc, nhưng thực chất lại diện cớ, để cậu dừng chân. Cậu trọng quen biết người con gái xinh đẹp đứng đối diện, chỉ là có một vài thắc mắc. Ngọc lan cô theo tôi ra tận đây có chuyện gì không? Hay là chỗ hàng xảy ra vấn đề? Dạ không phải, hàng cậu giao không có vấn đề, là em có một vài chuyện muốn bàn bạc với cậu cậu cho em đến cửa hàng cùng có được không cậu trọng khẽ nhíu mày tỏ vẻ nghi hoặc cả một buổi sáng cậu ở làng bên bàn giao công chuyện với ngọc lan cậu nói gì ngọc lan cũng gật đầu nghe theo bây giờ cậu về làng rồi cô ta đột nhiên muốn đi theo để bàn chuyện thì chắc chắn có vấn đề đối diện với ánh mắt mong chờ của ngọc lan cậu trọng cười lấy lệ khách sáo nói thật ngại quá bây giờ tôi không đến cửa hàng mà về phủ mà tôi nhớ công việc chúng ta đã bàn bạc xong hết vào sáng nay rồi nếu còn điều thắc mắc cô có thể hỏi người cậu phú em trai tôi sao có thể dạy được chứ em làm việc với cậu bây giờ có chuyện em phải giải quyết với cậu chứ thật ra chuyện này là do cậu phú chịu trách nhiệm tôi chỉ là người làm thay một buổi thôi có gì cô cứ đến gặp trực tiếp cậu phú tôi xin phép Dứt câu, cậu trọng quay người rời đi, mà không để cho Ngọc Lan thêm cơ hội nói lời cuối. Bước chân cậu nhanh dần, giống như đàn cố thoát, khỏi một điều xui xẻo. Ngay từ lúc Ngọc Lan mở miệng nhắc đến công việc, thì cậu đã xem cuộc trò chuyện này không đi đến đâu. Bởi cậu biết, thứ mà Ngọc Lan làm, chính là đang cố dè dãn cậu. Cô ta thân là tiểu thư, con gái một chánh tổng, thế nhưng ăn chơi trát táng cậu cũng chỉ là một trong những người cô ta nhắm đến mà thôi nếu trước kia cậu chồng sẵn sàng qua lại với ngọc lan dù sao cô ta cũng có chút hường sắc gọi là chơi qua đường nhưng bây giờ cậu đã khác cậu chỉ muốn toàn bộ tâm trí nghĩ về cô vợ ngốc ở nhà mà thôi nghĩ đến nhi cậu chồng mới sực nhớ nãy giờ mải mê việc ngoài lề mà quên mất nhi đang đợi cậu gạt bỏ những thứ giỡn dẫn sau lưng Cậu trọng nhanh chóng đến cửa hàng Giữa trời nắng gắt Cây bóng của cậu chiếu trên bức tường lớn của cửa hàng Đặt tay lên tường làm trụ Cậu trọng thở hổn hển Mồ hôi nhễ nhại trên trán quãng đường không quá xa Nhưng cậu phải chạy thật nhanh Để không thất hứa với nhì như hôm trước Lúc thằng bận về Cậu trọng đã dặn nó đón nhì đến cửa hàng Nhưng mà nhìn qua nhìn lại Cậu không thấy bóng dáng nhì đâu tưởng thằng bừng không làm tròn nhiệm vụ được giao cậu trọng bước vào bên trong định mắng cho nó một trận ra hồn bỗng đôi chân cậu trọng khựng lại khi nhìn thấy người con gái trước mắt gương mặt cậu lồ rõ vẻ ngạc nhiên bất ngờ đến nỗi nói không nên lời người con gái đứng đối diện cậu khoảng cách giữa hai người không xa nên cậu có thể nhìn thấy rõ cô đang cười với mình một nụ cười đẹp tựa như nắng sớm mai Nụ cười đã từng khiến cho cậu say mê Cô ấy từng bước chậm rãi tiến lại gần chỗ cậu Giọng nói quen thuộc thở trước vang lên bền tai Cậu trọng Cậu còn nhớ em không Vì sự xuất hiện đột ngột này Mà cậu trọng nhất thời không nói được gì Mất đến vài phút ngẩn ngơ Cậu mới lên tiếng gọi cái tên quen thuộc Thu Sao em lại ở đây Mấy năm qua em đã đi đâu? Tôi tìm em mãi không thấy. Thua cười thẹn thùng, bàn tay nhỏ khẽ nắm lấy tay nhậu, đáp. Mấy năm qua xảy ra nhiều chuyện quá, em không tiện nói với cậu. Dù sao thì bây giờ em cũng đã về, cậu có mừng không? Tất nhiên là tôi mừng chứ, tôi còn tưởng em đi mãi không về gặp tôi. Dạo này em sống thế nào? Có tốt không? Tình hình hai bác dở ngộn chứ? Cậu trọng liên tục, Hỏi dồn, không để cho Thu có cơ hội lên tiếng Cũng không thể trách cậu Vì Thu bỏ đi biệt tích mấy năm liền Không một lời từ biệt Cậu trọng đã cho người tìm khắp nơi Nhưng không thấy Bây giờ bỗng nhiên gặp lại Nên có chút sốt sắng Với lại đã mấy năm trôi qua Thu chồng khác xưa nhiều Thu gầy hơn Gương mặt cũng tiều tùy hơn Chỉ có duy nhất Nụ cười vẫn đẹp như ngày nào Lắng nghe từng câu hỏi của cầu trọng Thu lần lượt trả lời Mấy năm qua Em sống cũng không tốt lắm Coi như là tạm bợ Thầy mẹ của em vẫn khỏe Hai người họ bây giờ đang ở trên tỉnh Có thằng bé hai ở nhà Nó chăm sóc thay em rồi Nên em cũng thảnh thơi hơn Thế mấy năm qua em đi đâu Mà lại không nói cho tôi một tiếng Em có biết tôi đã tìm em nhiều nói lắm rồi không Thu lắc đầu Ánh mắt hiện lên nét thoáng buồn khi nhớ về những chuyện trong quá khứ. Mấy năm qua, Thu đã phải chịu đựng rất nhiều thứ đau đớn, mệt mỏi. Bây giờ nghĩ lại chỉ khiến bản thân thêm nặng lòng, vì thế mà Thu chọn cách giấu kín. Em xin lỗi, vì đi mà không báo danh một tiếng. Lúc ấy cũng chỉ bởi em có việc gấp thôi, chuyện quá khứ em không muốn nhắc lại. Dù sao thì em cũng về rồi mà. Thu đã không muốn, cậu trọng cũng không có lý do để ép. Quay trở về là tốt, chuyện quá khứ không cần thiết phải biết. Trước khi mất tích, Thu đã từng sống trong làng. Ngày đó Thu là con gái của quan lớn, trích thị là một tiểu thư quyền quý. Nghe tình thầy mẹ Thu hiện giờ ở trên tỉnh, cậu trọng liền băng khoăn, về việc ở nhà. Thầy mẹ của em ở trên tỉnh thì em không sống ở làng nữa sao? Chuyện này là một bí mật Bí mật? Tôi thấy nó đâu có gì đáng để che giấu Cậu sẽ sớm biết thôi Thu xa vẻ đầy ẩn ý Còn cậu trọng lại chẳng hiểu Thu đang ám chỉ điều gì Nó chỉ đơn thuần là câu hỏi xã giao Hiện giờ Thu đang ở đâu mà thôi Đâu cần thiết phải làm quá lên như thế Cậu trọng đang mông lung với dòng suy nghĩ riêng trong đầu Thì Thu bỗng nhiên lên tiếng Mấy năm em không ở đây, cậu đã có ai trong lòng chưa? Đến đây gặp cậu ngày hôm nay, không chỉ đơn thuần là thăm lại người cũ mà Thu còn muốn biết sau ngần ấy năm đã có người con gái khác xuất hiện trong lòng cậu thay thế cô hay chưa? Hai người ở quá khứ không phải là bạn mà đã từng là người thương của nhau. Bốn năm trước, cậu và Thu có một mối tình đẹp, hai người luôn bên nhau như hình với bóng. Mỗi khi sáng, đôi người ngoài đều phải ngưỡng mộ, đôi trai tài, gái sắc. Nhưng rồi thu đột ngột biến mất, không một lời cáo biệt. Cô bỏ đi, để lại cậu với nỗi cô đơn, hoang mang. Suốt mấy năm qua, cậu đã cho người tìm kiếm thu ở khắp mọi nơi mà kết quả nhận được chỉ là con số không. Tưởng đầu thu đi mãi không về, vậy mà bây giờ lại xuất hiện trước mặt cậu một lần nữa. Đối diện với câu hỏi của Thu, cậu trọng ngập ngừng không nói, ánh mắt nhìn sang hướng khác như thể đàn cố lãng tránh. Cũng đã bốn năm trôi qua, hình bóng Thu trong tim cậu phai nhạt dần. Chẳng phải vì tình cảm lúc trước cậu dành cho Thu không đủ lớn để vượt qua trở ngại thời gian, mà bởi cậu nhận ra Thu không phải là người cậu muốn cùng đi đến hết quãng đời còn lại. Im lặng không phải cách giải quyết tốt nhất. Vấn đề hiện tại Thu vẫn đang mong chờ cậu trả lời Nếu cậu cứ mãi lưỡng lự Cậu sẽ làm khổ hai người con gái Cậu chồng quay sang đối diện với Thu Cười nói Hiện giờ tôi đã có vợ nụ cười trên môi của Thu trở nên gượng gạo Sắc mặt cũng không còn tự nhiên như khi nãy Lời cậu vừa nói xa khiến Thu vô cùng đau lòng Thu không trách Cậu đã lỡ hẹn ước Thu chỉ trách bản thân mình đã bỏ đi không lời từ biệt. Trên đời làm gì có ai đợi mãi một người mà không có lý do. Lúc Thu ra đi, Thu đã không cho cậu lý do để chờ, nên chuyện cậu có người mới chẳng xa lạ gì. Thu hít một hơi thật sâu, cố kìm nén cảm xúc. Cô vẫn vui vẻ hỏi chuyện. Vậy... Vợ cậu... Chắc là phải xinh đẹp lắm đúng không? Là tiểu thư nhà nào thế? em có biết không cô ấy đẹp lắm nhưng mà không phải tiểu thư nhà giàu chỉ là một cô gái bình thường thôi mỗi tuổi cô ấy hơi ngốc nhắc đến nhi đôi mắt cậu sáng rực gương mặt lại lộ rõ vẻ tự hào Dù không xuất thân từ tầng lớp cao quý cũng không quá xuất sắc như bao cô tiểu thư khác nhưng mà giới cậu nhi rất đặc biệt hơn nữa cậu thích sự ngốc nghếch của nhi chính vì nhi ngốc nên đâm ra thực thà chẳng bao giờ toan tính chuyện gì lặng lẽ quan sát từng cử chỉ vui vẻ của cậu trọng khi kể về người giờ hiện tại thu chỉ biết im lặng lắng nghe cô không phán xét cũng chẳng dám có ý kiến bỗng từ đằng xa vọng lại tiếng nói của một cô gái hình như cô ấy đang gọi tên cậu thì phải cậu trọng quay người về phía sau ngay cả thu cũng muốn biết là ai dám chen ngang cuộc trò chuyện giữa hai người hình bóng nhỏ bé dần xuất hiện rõ hơn trong ánh nắng gầy gắt mùa hè môi cậu chồng khẽ cong lên để lộ một nụ cười vui vẻ chẳng cần cô phải đến nơi mà đích thân cậu quay người bước đến bỏ lại thu phía sau đôi chân khập khiễng đi cài nhắc mãi mà không đến nơi cũng may cậu còn nhớ cô bị thương liền đưa tay ra đỡ gì sao em không đợi ngoài ra trần đà đầu không nên đi lại nhiều như thế. Nhi phải đến đây nhanh, không thì Nhi mất chồng mất. Cậu khẽ cho mày khó hiểu với những lời Nhi vừa nói. Mất chồng là sao? Em nói gì thế? Nhi còn chưa kịp lên tiếng trả lời, thì cậu bất ngờ có một dòng nữ che ngang. Xin lỗi, vì đã làm phiền hai người. Lúc này cậu chồng mới nhớ ra vẫn còn thua ở đây. Cậu dồi dàng quay người lại, cười gượng, tỏ vẻ hối lỗi. "Thật ngại quá, vì chuyện riêng mà tôi sơ sức. Để tôi giới thiệu với Thu, đây là" Nhi bước tới chỗ cầu trọng, bằng đôi chân đang bị thương của mình, cô chủ động khoác tay cậu, ánh mắt nhìn thẳng về phía Thu. Nhi đứng thẳng người, tràn đầy tự tin, dõng dạc nói: "Nhi là vợ cầu trọng." Hành động của Nhi khiến cho cậu trọng thật bất ngờ. Bình thường đối diện với người lạ, nhưng nhát gan, chẳng dám nhìn thẳng, thế mà hôm nay lại dám hiền ngang tuyên bố, như là vợ của cậu. Hình như cô vợ ngốc của cậu bắt đầu trưởng thành rồi thì phải, như bây giờ đã biết giữ chồng. Tưởng đâu người cậu lấy là một tiểu thư nhà giàu có, cuối cùng cũng chỉ là một cô gái, thân phận bình thường, thậm chí là còn bị ngốc. Trong đầu thu, âm thầm xuất hiện cảm giác khinh thường. cậu trọng như vậy mà lại đi lấy một đứa ngốc ăn nói chẳng đâu vào đâu thu thực sự có chút thất vọng khi nhìn thấy cảnh tượng ấy thu cậu trọng đột nhiên gọi tên khiến thu giật mình thu lại ánh mắt lờ đễnh trên môi của thu vẫn nở một nụ cười vui vẻ niềm nở đáp cậu có chuyện gì nói với em sao à xin lỗi em đành phải hẹn em khi khác nói chuyện bây giờ tôi có gì cần phải giải quyết dạ cô cứ đi đi khi khác gặp cũng được cầu trọng lịch sự khẽ cúi đầu chào tạm biệt như thế vậy thì cũng làm theo Thù đáp lại bằng một cái gật đầu cho qua hai người rời đi bỏ lại thu ở phía sau lúc đi vào trong cửa hàng nhi quay qua nhìn về phía cái mận đang đứng gần đó nhi giờ tay ra ám hiệu cái mận liền vui vẻ gật đầu bởi khi nãy dì đã làm đúng theo những gì mận nói nếu thấy cậu nói chuyện với người con gái khác thì nhanh chóng đến gần rồi khẳng định thân phận của mình dì đã làm rất tốt những gì được dạy vào trong phòng riêng ở cửa hàng cánh cửa gỗ vừa mới đóng lại cậu trọng liền bế nhi trên tay dì bất ngờ vì hành động đột ngột của cậu mà thuần tay ôm lấy cổ cậu nhưng nghiêng đầu khẽ nói sao cậu lại bế nhi chân em đang đâu? tôi không muốn để em đi lại nhiều. sao thế? không thích tôi bế sao? không có. cậu bế thì nhi đỡ vậy đi, đỡ mệt. cậu cười cúi đầu hôn lên trán nhi. cậu không nghĩ nhi lại nói ra những lời hồn nhiên đến thế. ngồi xuống chiếc ghế lớn trong phòng, cậu để nhi ngồi lên đùi mình, hai tay thuận lợi mà ôm lấy chiếc eo nhỏ. bây giờ chỉ có riêng hai người cậu mới hỏi. À dạy em, nói với người khác em là vợ tôi thế. Mận dạy Nhi đó, Mận bảo nếu như không làm thế thì cậu sẽ có người khác. Cậu không quan tâm Nhi, không nói chuyện cũng không chơi với Nhi nữa. Lúc Nhi tự tin nói về thân phận của bản thân mình trước mặt thu, cậu trọng đã thấy có điều không đúng. Bình thường thì Nhi đâu có tự tin đến thế, hóa ra là cái Mận đã dạy Nhi. tuy cái Mận đáng trách, nhưng tội thì cũng không nghiêm trọng. Cũng bởi nhờ nó mà Nhi ngốc nghếch lại biết cách ngăn cậu lại gần mấy cô gái khác. Với lại khi nãy nhìn thấy Nhi khẳng định là vợ cậu, cậu vui lắm. Trong suy nghĩ của cậu, chẳng còn bận tâm đến người đàn ông tên Quân hôm trước. Nhi ngồi yên trong lòng cậu, dần về tà áo đến nhầu nhĩ Cô cúi gầm mặt xuống, ngữ điệu có hơi nhỏ nhưng đủ để cậu nghe thấy. Cậu không được lấy chị đẹp khi nãy về làm vợ đâu đó. Nhi không thích cậu có vợ mới. Tưởng đầu Nhi ngốc, không biết suy nghĩ. Thế mà không phải, Nhi cũng biết nghĩ, biết lo xa đấy chứ. lên tiếng nhắc nhở cậu không được lấy vợ mới. Rõ ràng là Nhi nhận thức được những người con gái xung quanh cậu là một hiểm họa. Trong tâm trí của Nhi, Thu là một cô gái đẹp. Nhưng Thu đã nói chuyện với cậu nên Nhi không thích Thu. Vì thế Nhi mới tỏ ra thái độ như thế Cậu không được lấy vợ Nhi là vợ của cậu Lấy hai vợ sẽ bị phạt đó Mỗi lần Nhi làm sai Hay không nghe lời cậu trọng Cậu đều phạt Nhi Vậy nên Nhi nghĩ rằng Nếu cậu không nghe Nhi Nhi sẽ phạt cậu Vì hình phạt là điều vô cùng đáng sợ Một khi cậu bị phạt Cậu sẽ không tái phạm nữa Cậu chẳng biết Cái phạt mà Nhi nhắc đến ra sao, nhưng Nhi đã cố ý nhắc đến hai lần thì chắc chắn là đàn không cho cậu làm. Từ lúc được cậu thương, nhi mạnh dạn hơn hẳn, không còn nhút nhát, sợ hãi mỗi khi gần cậu. Trước đến này tính cậu không thích đùa, thế mà chẳng hiểu sao đối với cô vợ ngốc cậu lại muốn bẩn cợt một chút. Tiếng thở dài khẽ gian lên, cậu chẹp miệng một cái rồi bảo. Chắc là tôi phải lấy thêm vợ thôi. Cô gái khi nãy đẹp thế cơ mà. Tôi lấy thêm vợ cũng có sao. Chẳng phải nói muốn có thêm bạn cùng chơi còn gì. Không, không cho cậu lấy vợ đâu. Nhi chỉ thích chơi với cậu thôi. Nỗi lo lắng, hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp của Nhi. Chỉ nghĩ đến việc bị bỏ rơi thôi, Nhi đã cảm thấy sợ hãi. Bởi cái cảm giác ấy, Nhi đã từng trải qua. Được mua, Rồi theo cậu về một nơi xa lạ. Ở đây, vì chẳng có ai ngoài cậu. Trong phủ đám người hầu không ưa nhi, toàn hùa nhau bắt nạt. Cũng may, nhi được cậu trọng thương, nên bọn chúng mới không dám làm cạn. Bây giờ cậu lấy thêm vợ mới, sự quan tâm bị san sẻ, mọi thứ không được như trước. vì ngốc, nhưng không phải ngốc đến nỗi không biết cái gì. Từng sống trong một nơi đầy rẫy tội ác như lầu xanh. Lại được Tú bà đích thân dạy dỗ Nên ít nhiều Nhi cũng hiểu vài chuyện trên đời Ngày Nhi theo cậu về phủ Tú bà đã dặn rất kỹ Là phải biết giữ lấy cậu Khi ấy Nhi không hiểu tại sao Phải làm như thế Giữ cậu là như thế nào Nhưng giờ thì Nhi đã hiểu Nếu không giữ cậu Thì Nhi sẽ chẳng còn ai bên cạnh nữa Nhìn gương mặt nghiêm nghị của cậu Nhi hiểu cậu đang rất nghiêm túc Với những lời cậu nói Thế rồi Nhi cúi gầm mặt xuống Không nói thêm một lời nào Dài tiếng sụt xịt nhỏ Giang lên trong căn phòng Đôi mắt của Nhi đỏ hoe Sống mũi cai xè trực trào như sắp khóc Cậu trọng nghe tiếng sụt xịt Giang lên bên tai Hạ tầm mắt xuống Thì bắt gặp Nhi đang cúi đầu Linh cảm có chuyện chẳng lành Cậu vội giang hỏi Nhi Em đã khóc đó sao đáp lại cậu là một sự im lặng nhi vẫn cứ cúi đầu nhất quyết không mở miệng ra chờ nhi nói ra đến bao giờ cậu chồng không có kiên nhẫn để chờ đợi cậu đưa tay nhẹ nhàng nâng cầm nhi lên đối diện ép cô phải nhìn cậu đúng như những điều cậu nghĩ nhi thực sự đang khóc mắt cô đỏ rồi đã dậy nước mắt còn lăn dài trên gò má nhìn như thế này cậu vừa thương vừa buồn cười Tôi chỉ mới nói có mấy câu bông đùa mà dì đã khóc lỡ sau này nó thành sự thật thì thế nào? Cậu hỏi nhì chỉ lắc đầu im bặt bởi cậu càng như vậy thì Nhi càng sợ lào đi giọt nước mắt đồng lại trên khóe mắt cậu chồng tiếp tục Khi nãy em bảo nếu tôi lấy vợ mới thì sẽ phạt Thế hình phạt của em là gì? Phạt nhốt cậu trong nhà kho Cuối cùng thì nhi cũng chịu mở miệng chỉ là giọng điều Bị tiếng nứt, chặn ngang nên có phần hơi khó nghe Đối với Nhi, hình phạt đáng sợ nhất chính là bị nhốt trong nhà kho Nó còn đáng sợ hơn bị đánh Một mình trong gian phòng kính có bốn bức tường dây quanh Ánh nắng mặt trời không thể chiếu rọi Đã dậy còn có những con vật nhỏ chạy loạn xạ mỗi đêm Nhi đã từng bị nhốt nên Nhi hiểu được cảm giác ghê rợn lúc đó ra sao Vì thế mà Di mới có suy nghĩ Nếu nhốt cậu trong nhà kho Thì cậu sẽ sợ mà không lấy vợ nữa Nhưng Di ngốc Không hiểu hình phạt ấy Chỉ đáng sợ với một mình Di Mà cậu chồng thì không Đôi mắt nhi đã đỏ tới mức này rồi Cậu chồng chẳng còn tâm trạng để đùa giỡn Cậu hít một hơi thật sâu Nghiêm giọng nói Tôi không lấy vợ mới Một mình em là đủ rồi Đừng khóc nữa Cậu, cậu nói thật không? Thật chứ. Cậu không được thất hứa với Nhi nữa đó. Không thất hứa. Cậu trọng khẳng định chắc nịch như thế, Nhi mỉm cười an tâm, gật đầu. Nhi chủ động ôm lấy cậu, tựa đầu vào lồng ngực rắn chắc. Chỉ cần không bị bỏ rơi, thì Nhi vui vẻ hơn nhiều. Bàn tay lạnh của cậu mờn trấn gò má hồng, sau đó liền thuận tiện, nâng cầm Nhi lên đối diện. Cậu cúi đầu xuống, đặt lên môi nhì một nụ hôn. Như cũng thuận theo mà tiếp nhận nụ hôn của cậu. Không còn dáng dễ sợ hãi, e ngại như trước. Từng hành động đều vô cùng nhẹ nhàng, ôn nhu, giống như đang an ủi. Nhưng sự nhẹ nhàng chỉ diễn ra được một lúc. Bàn thấy cậu bắt đầu không yên phận mà làm loạn trên người nhi, Chiếc áo choàng bên ngoài bị kéo xuống để lộ đôi dây gậy, chứ còn lại cái yếm đạo. mỏng manh chẳng cần tốn quá nhiều sức trong nháy mắt cái nút thắt phía sau lưng nhì bị cầu tháo ra nhì cảm nhận rõ sự lạnh lẽo trên làn da phía sau lưng cô khẽ rùng mình bàn tay vô thức nắm chặt lấy áo cậu khiến chúng nhậu nhĩ một phần trước ngực nhị khẽ chau mày tỏ vẻ khó chịu hai tay yếu ớt chống lên ngực đẩy cậu ra đang cảm nhận được vị ngọt trên môi đột nhiên bị cắt ngang khiến cậu dừng lại Mời hành động Hàng lông mày rậm châu lại Bực dọc nói Em sao thế Nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra khỏi người Nhi đưa tay lên che chắn cơ thể Cô cúi đầu ngập ngừng Cậu Cậu bảo Nhi đến cửa hàng Rồi mua kẹo cho Nhi mà Đâu phải làm cái này đâu Em không thích tôi động vào người em sao Không phải Nhưng mà Nhi sợ lắm giống lần trước sẽ rất đau như không muốn làm Cậu trọng im lặng không nói sau những lần gần gũi thô bạo nhi cũng dần ác cảm với chuyện đó cũng may là cô không phản ứng quá gay gắt mà chỉ nhẹ nhàng từ chối cậu chỉ muốn tiếp tục mà không dừng lại nhưng có lẽ phải đợi thêm một thời gian để nhi thích nghi sự im lặng bất thường của cậu làm cho nhi băn khoăn nhi kéo áo cậu ra hiệu Sao cậu không nói, cậu giận gì sao? Dường như thái độ hiện tại của cậu khiến cho Nhi hiểu lầm, cậu cười lắc đầu nói, "Tôi không giận." "Nhưng mà, nhưng mà sao ạ? Nếu như em cứ mãi từ chối tôi như thế, tôi đành phải phạt nặng đấy." "Phạt?" Cậu trọng gật đầu đáp, vô cùng nghiêm túc. "Lần này tôi không nói đùa, tôi sẽ phạt đấy, mà đã phạt thì sẽ phạt nặng." Nghe cậu dọa như thế, Nhi sợ tới tái xanh mặt mũi, chẳng còn một giọt máu. Mỗi lần cầu phạt, Nhi đều nghĩ ngày đến cái nhà kho tối tăm, đầy những con vật gớm ghét. Chỉ mới tưởng tượng ra một chút thôi, Nhi đã rùng mình, lắc đầu lia lịa. Nhi không muốn xuống kho nữa đâu, chỗ đấy vừa tối, lại có mấy con chuột. Lần này Nhi sẽ ngoan không cản cậu nữa, cậu đừng nhốt Nhi vào kho nha. Có thật là em không cản tôi Nhi hứa Nhìn ánh mắt sợ hãi của Nhi Cậu trọng thầm cười trong bụng Cậu xoa nhẹ đầu Nhi mấy cái nhắc nhở Thôi được rồi Em ngồi đây đợi tôi Tôi ra ngoài mua kẹo cho em Sao cậu không cho Nhi đi cùng chứ Chân em đào như thế Làm sao mà đi được Mà giờ nắng đàn gắt Ra ngoài dễ bị say nắng Ngày mai tôi dẫn em đi lên chợ huyện Có được không Dạ được Nghe cậu trọng nhắc đến chợ huyện Nhi cười thích mắt Rồi ngồi im trong phòng đợi cậu về Đáng lẽ lần trước Nhi đã được lên chợ huyện chơi Nhưng rồi chẳng may Gặp chuyện khiến chân bị thương Tưởng đâu không được đi nữa Thế mà cuối cùng ngày mai Nhi lại được đi Nhi ngốc ngồi trong phòng tưởng tượng ra Khung cảnh vui nhộn Trên chợ rồi cả những món ăn ngon Cả một buổi chiều, Nhi ở cửa hàng cùng với cậu. Tuy không ra ngoài nhiều, nhưng cậu mua cho Nhi rất nhiều đồ ăn ngon, đặc biệt là kẹo. Từ nhỏ đến giờ có lẽ đây chính là lần đầu tiên Nhi được vui chơi thỏa thích như thế. Năm tháng của trước đây, nếu Nhi không bị ăn mắng, ăn đánh, thì cũng phải lao đầu vào làm việc. Kể từ ngày có cậu trọng, cuộc đời của Nhi chính thức bước sang trang mới. Chiều muộn Cây ánh nắng gầy gắt buổi ban trưa, không còn nữa. Thay vào đó là hoàng hôn xé chiều, ngã bóng sâu rặng tre. Bóng xe kéo ngã dài mặt đất, hai người cùng ngồi trên chiếc xe trở về phủ. Nếu nhi không bị thương ở chân, cậu trọng đã dẫn nhi đến một nơi trong làng để ngắm hoàng hôn. Đáng lẽ chân nhi bị thương, đi lại khó khăn nên chẳng thể thực hiện. Ngồi trên xe, ánh mắt của nhi vẫn luôn theo dõi. Những áng mây nhộn màu đỏ trên nền trời Hoàng hôn Không phải chưa bao giờ Nhi nhìn thấy Mà chưa bao giờ Nhi thấy nó đẹp như thế Thích thú với cảnh tượng trước mắt Nhi liền quay sang nói với cậu Cậu ơi Ngày nào cậu cũng cho Nhi đến cửa hàng cùng với cậu có được không? Thích thế sao? Dạ Nhi thích lắm Nếu vậy thì được Em ngoan ngoãn nghe lời tôi Thì tôi sẽ đưa em đi với yêu cầu đơn giản nhi gật đầu đồng ý mà không suy nghĩ nhi hiểu nghe lời ở đây là không làm loạn không phá phách khiến cậu chồng giận dỗi thế nhưng đó chỉ là những suy nghĩ đơn thuần của nhi mà thôi còn cậu chồng thì lại khác những thứ cậu nghĩ tới thật không trong sáng chút nào chiếc xe kéo dừng lại trước cửa phủ thì trời cũng đã tối bây giờ vào trong vừa hay lại kịp giờ ăn tối cậu chồng xuống xe trước Rồi cẩn thận bế Nhi lên tay. Căng dặn đứa kéo xe máy điều. Cậu trọng và Nhi mới vào trong phủ. Bước chân xuống nhà lớn, thấy thấp thoáng bóng dáng của bà Lệ. Không muốn rước phiền phức vào người, cũng không muốn vì dài hành động nhỏ Nhi bị chì chết nên cậu để Nhi đứng xuống. Đưa tay vuốt da mái tóc cho Nhi, thật gọn gàng, cậu ân cần nói. Em tự đi vào trong nhà cùng với tôi có được không? Dạ được, nhưng mà vào nhà lớn làm gì thế cậu? Ăn tối chứ làm gì nữa? Nếu ăn tối thì thôi, Nhi không vào với cậu đâu. vì xuống nhà dưới ăn cơm. Tưởng cậu chồng muốn lên nhà trên làm chuyện quan trọng thì Nhi mới theo sau. Ai ngờ chuyện đó là chuyện dùng bữa tối, nhưng cậu chồng không có ở nhà. Chỉ cần bén mảng hay vô tình xuất hiện trong tầm mắt của bà Lệ ở bữa ăn, Thì thế nào hôm ấy Nhi cũng bị đánh Bà Lệ bảo Thấy bản mặt đê tiện thắp hèn của Nhi Mà nuốt không trôi thức ăn Vì thế mà cứ đánh sầm tối Sau khi nấu nướng dọn dẹp xong Nhi lại thui thủi nơi xó bếp Ăn cơm có một mình Tuy đã có cậu trọng bên cạnh Nhưng Nhi vẫn lo lắng Cậu chồng hiểu được nỗi sợ của Nhi Chỉ có điều cậu đang cố tình làm như thế Dù thân phận Nhi thế nào Xuất thân ra sao, thì Nhi hiện tại đã là vợ của cậu. Sớm hay muộn, thì Nhi cũng phải đối diện với mẹ chồng. Cậu chỉ đang giúp đỡ Nhi mà thôi. Cậu nhẹ nhàng xoa đầu Nhi trấn an. Có tôi ở đây, em không cần phải sợ ai cả. Không phải tôi đã hứa sẽ bảo vệ em rồi sao? Nhưng mà không nhưng Nhi gì hết. Nhi, em lại không ngoan nữa rồi đó. cậu khẽ cho mày tỏ vẻ không vui nhi cũng vì sắc mặt cậu đành phải gật đầu đồng ý một tay cậu nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nhi tay còn lại vòng qua eo đỡ nhi đi vào bên trong hai người vừa đặt chân vào nhà lớn một giọng nói chứa đựng sự tức giận vang lên trọng con làm gì bên ngoài thế có biết mẹ chờ lâu lắm rồi không vì một chút công việc thôi Cậu trọng dự định trả lời thì đột nhiên dừng lại, gương mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Trong đôi mắt, xuất hiện hình bóng cô gái ngồi bên cạnh bà Lệ. Cô gái ấy chẳng phải ai xa lạ, mà là một người cậu đã từng quen biết, thậm chí từng rất thân thuộc. Bỗng dưng, dì đứng bên cạnh, lên tiếng thay cậu. a chị đẹp mà hôm nay dì thấy đứng nói chuyện với cậu trước cửa hàng nè. Giọng nói của Nhi dàn lên bền tài, khiến cậu trọng giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Dù dàng thu lại ánh mắt lờ đẩy, cậu bình tĩnh trở lại hỏi. Thu, sao em lại ở đây? Em đến phủ tìm tôi có chuyện gì không? Thu ngồi kế bên bà lệ mỉm cười với cậu, rồi quay sang nhìn bà, đáp. Em không đến thăm cậu, em đến thăm mẹ mà. Mẹ? Cậu trọng không giấu nổi sự ngạc nhiên khi nghe một tiếng mẹ phát ra từ miệng của Thu. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu Thu gọi như thế với người khác, đằng này lại là mẹ của cậu. Lặng lẽ quan sát thái độ cùng dáng mắt không thiện cảm của cậu chồng bởi chuyện này, bà Lệ vừa dàng giải thích. Mẹ mới nhận Thu làm con gái nuôi của mẹ, mẹ cũng đã bàn bạc với thầy con rồi. Kể từ hôm nay, Thu sẽ sống trong phụ của chúng ta. Phòng của con bé ngay cạnh phòng con. Sao mẹ lại tự ý quyết định mà không hỏi qua ý kiến của con? Đây là nhà của mẹ, chẳng lẽ mẹ muốn đưa người mẹ quý vào ở cũng không được sao? Hay con không còn tôn trọng mẹ? Muốn lên làm chủ cái phủ này luôn rồi phải không? Mấy lý lẽ cuồng của bà Lệ, cậu trọng căn bản không muốn đôi co, bây giờ cậu mới hiểu hóa ra sự bất ngờ mà thu nhất đến chiều nay chính là chuyện này. Nhưng đáng tiếc cậu trọng không mấy vui vẻ, với món quà bất ngờ mà thu mang đến, ngược lại còn vô cùng tức giận. Nếu thầy chưa đồng thuận, cậu trọng còn nghĩ đến cách để ngăn chặn, đằng này bà Lệ đã đi trước cậu một bước. Bà đích thân nói chuyện với thầy cậu, bởi bà Lệ hiểu, một khi thầy chấp nhận, thì cậu có làm gì cũng chẳng thay đổi được nữa. Cố kìm nén cơn tức, cậu chồng hắn giọng hỏi. Sau nhất thiết, Phòng Thu phải bên cạnh phòng con, trong phủ thiếu gì phòng trống. Biết cậu đang có ý chất vấn, bà Lệ không hề tỏ ra lúng túng, ngược lại còn ngang nhiên trả lời. Thu mới dọn đến sống trong phủ nên không biết nhiều thứ, mà con bé lại chỉ thân thiết với một mình con. Mẹ sắp xếp phòng như vậy là muốn con giúp đỡ Thu thôi. Bà Lệ có mua đồ gì, chẳng lẽ cậu chồng không đoán ra, cố tình để Thu ngay bên cạnh phòng. Bà Lệ chính là đang muốn tác hợp hai người quay trở lại Trong những người con gái mà cầu trọng từng quen Thì Thu là người bà Lệ ưng ý nhất Thông minh, xinh đẹp, con nhà gia giáo quyền quý Hai người lấy nhau, quả thực là môn đăng hộ đối Nhưng đáng tiếc, trong lòng cầu hiện giờ chỉ có nhi Cảm thấy bầu không khí có chút căng thẳng Thu liền lên tiếng giải dây Mọi người dùng cơm đi ạ, cơm canh để nguội ăn sẽ không ngon." Vì những lời này của Thu mà bà Lệ mới thôi không làm lớn chuyện. Nhi đứng bên cạnh cầu trọng, từ đầu cuộc nói chuyện tới giờ vẫn không hé răng nửa lời, nhưng cảm nhận rõ ràng sự tức giận của cậu vì bàn tay đàn ôm lấy eo Nhi siết sức chặt, mỗi lần cậu giận đều như thế, bàn tay vô thức cuộn tròn, nối đầy gân xanh. Vì đã chứng kiến nhiều lần Nên gì nhanh chóng đoán ra được Quay sang phía cậu Nhi nhẹ nhàng đứng sát vào cậu Nói nhỏ Cậu ơi Chúng ta có ăn cơm không ạ hạ tầm mắt Nhìn nhi đang đứng cạnh bên suýt chút nữa vì tức giận Mà cậu quên mất Nhi Cậu mỉm cười gật đầu bảo Chúng ta ăn cơm thôi Dạ Cậu trọng cầm tay Nhi Dự định ngồi xuống bàn ăn thì bà lệ đã lớn tiếng quát mắng cái con ngốc kìa ai cho phép mày ngồi chung mâm với chủ chỗ của mày là ở xó bếp không phải ở đây màu cút đi cho khuất mắt tao bị bà lệ quở trách nhi sợ hãi cúi gầm mặt xuống luống cuốn đáp dạ dạ nhi biết rồi nhi sẽ xuống dưới nhà ngay bà đừng có đánh nhi Cút xuống nhanh đi dạ nhi quay người Bước chân đi ra Thế nhưng tay đã bị cậu giữ chặt ở phía sau Nhi ngẩng đầu lên nhìn cậu Như thể đang muốn ra hiệu cầu buông tay Thế nhưng đáp lại Nhi Là một ánh mắt kiên nghị Nhi là vợ của con Cô ấy được quyền ngồi mâm trên trong nhà lớn Nếu mẹ cảm thấy không ưng ý Vậy thì từ lần sau Con với Nhi sẽ ăn ở phòng riêng Con. Bà Lệ định lên tiếng Thu đột ngột ngăn bà lại Thu mỉm cười nhẹ nhàng hòa giải. Dù sao thì Nhi cũng là vợ cậu, còn thấy để Nhi xuống dưới nhà ăn cơm không hay lắm. Thôi thì mẹ rộng lượng, để Nhi ăn cùng với chúng ta đi. Bà Lệ trừng mắt nhìn Nhi, Nhi lập tức nếp mình sau lưng cậu trọng, tránh phải đối diện với bà. Cơn giận dữ trong người bà Lệ vì mấy lời ngọt ngào của Thu mà hạ xuống. Mặc dù không bằng lòng, Nhưng bà Lệ vẫn gật đầu chấp nhận. Được rồi, nghe theo ý Thu. Hai đứa ngồi xuống ăn cơm đi kéo muộn. Tùy Thu là người mở lời khiến bà Lệ cho phép Nhi được ăn cơm trên nhà lớn. Nhưng mà cô ta không hề nhận được một lời cảm ơn từ cậu Trọng. Cậu Trọng đỡ như ngồi xuống ghế kế bên. Thậm chí cậu còn cố ý kéo ghế của Nhi sát cạnh mà không để tâm đến Thu đang ở phía đối diện. Suốt bữa cơm, cậu trọng không nói chuyện với ai ngoài Nhi Từng hành động, cử chỉ ân cần mà cậu dành cho Nhi Khiến cho người ngoài cũng phải ghen tị Cậu từ tay bóc vỏ tôm cho Nhi, đốt cho Nhi ăn Gần như cả bữa, Nhi còn chẳng phải đồng đến đũa Bà Lệ thấy cậu trọng say đắm Nhi Nghĩ tới mấy lời con lành nói mà đâm ra nghĩ ngợi Từ trước đến giờ ba có thấy cậu quan tâm ai như thế đâu Ngay cả khi trong khoảng thời gian quen biết thu, cầu trọng cũng chưa từng làm điều tương tự. Quan sát hai người, bà Lệ càng khẳng định việc Nhi dùng bùa yêu quyến rũ cầu trọng. Nếu để bà phát hiện được, bà nhất định sẽ đánh cho Nhi một trận thừa sống thiếu chết. Cả một bữa cơm tối, thu không thể nuốt nổi, không phải vì thức ăn không vừa miệng mà bởi vì cảnh tượng trước mắt. Ngay từ lúc cầu trọng và Nhi bước chân vào trong. Thù đã không hài lòng, thấy cậu nắm tay Nhi. Không những thế, khi Nhi bị bà lệ chất vấn cậu không ngần ngại mà đứng ra để bảo vệ Nhi. Những hành động mà cậu đang làm với Nhi bây giờ, Nhi chưa bao giờ nhận được. Từng bên cậu một khoảng thời gian, Thù tự hỏi, ở Nhi có điều gì khiến cậu yêu đến thế? Xét về mọi mặt, Thù đâu có kém Nhi, thế mà trong mấy năm, Nhi đã làm cậu chồng thay đổi. Buổi tối ngày hôm nay, thiếu vắng sự xuất hiện của cậu phú. Kể từ sau chuyện bị nhi phớt lờ, cậu phú bỏ ra ngoài từ sáng chẳng thấy dậy. Nhưng dù cậu phú có mặt trong bữa tối hay không thì cũng không quan trọng. Vì một đứa con, bà hai như cậu phú, từ lâu đã bị coi là người thừa trong nhà. buổi tối kết thúc, trong bầu không khí ảm đạm, nhằm chán, sau khi dùng cơm xong, mọi người đều trở về phòng riêng. Vì không theo cậu về phòng ngay Mà phải đi cùng cái mận Để thay bàn ở chân Rồi còn uống thuốc Cậu trọng ngỏ ý muốn đi theo Nhưng cái mận nhất quyết ngăn cản Vì ngoài những việc trên Nó dài gì Còn phải là một vài chuyện bí mật Bởi là chuyện riêng tư Nên cậu chồng không muốn chen ngang Đành phải tự mình về phòng Chuẩn bị giường nệm Giấy hành lang dài lúc trước Chỉ có một mình cậu Bây giờ bỗng nhiên xuất hiện thêm một người con gái không phải gì, khiến cậu cảm thấy rất lạ lắm. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe xong tập 4 của bộ truyện Phận gái Lầu Xanh được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo.